Chương 9 Sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú Sức mạnh dẫn dắt bước làm giàu thứ 9 Sức mạnh bảo đảm sự thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc Mọi kế hoạch sẽ trở nên vô dụng nếu như không đủ sức mạnh để biến nó thành hành động Chương này sẽ miêu tả phương pháp giúp một người có thể đạt được và áp dụng sức mạnh đó Sức mạnh có thể được định nghĩa là kiến thức được tổ chức tốt và định hướng một cách thông minh Sức mạnh theo nghĩa được sử dụng ở đây muốn nói đến những nỗ lực có tổ chức đủ để giúp một cá nhân có thể biến khát khao của mình thành giá trị tiền bạc tương đương. Những nỗ lực có tổ chức hình thành qua sự phối hợp những nỗ lực của hai hay nhiều người cùng làm việc để hướng tới một mục đích rõ ràng trên tinh thần hòa hợp. Sức mạnh rất cần thiết trong quá trình tích lũy tiền bạc, sức mạnh cũng rất cần thiết để giữ tiền bạc sau khi đã tích lũy được chúng. Nếu như sức mạnh là kiến thức được tổ chức, chúng ta hãy kiểm tra nguồn gốc của kiến thức này A. Miền trí tuệ vô biên Bạn có thể tiếp cận nguồn tri thức này với sự giúp đỡ của óc tưởng tượng, sáng tạo, thông qua tiềm thức Điều này đã được đề cập đến trong các chương về niềm tin, từ kỳ ám thị, khả năng tưởng tượng Và sẽ được nói đến chi tiết hơn trong chương 11, tiềm thức và chương 12, não bộ B. Những kinh nghiệm được tích lũy Những kinh nghiệm đã được tích lũy của con người có thể được tìm thấy trong bất kỳ một thư viện công cộng nào được trang bị tốt Một phần quan trọng của các kinh nghiệm này được phân loại và tổ chức giảng dạy trong trường học C. Thử nghiệm và nghiên cứu Trong lĩnh vực khoa học và trong thực tế cuộc sống, con người thu nhập, phân loại, tổ chức những sự kiện và thông tin mới hàng ngày Đây là nguồn kiến thức bạn phải tận dụng khi chúng không có sẵn Qua những kinh nghiệm được, đã được tích lũy Lúc này trí tưởng tượng sáng tạo cần phải được sử dụng Kiến thức có thể đạt được từ bất kỳ nguồn nào được nói đến ở trên Chúng có thể được biến thành sức mạnh bằng các tổ chức Thành những kế hoạch rõ ràng và biến những kế hoạch đó thành hành động Khảo sát 3 nguồn kiến thức trên Bạn sẽ thấy rằng nếu chỉ dựa vào những nỗ lực cá nhân Sẽ rất khó để có được tất cả những kiến thức cần thiết đó Và biến chúng thành những kế hoạch hành động cụ thể Nếu những kế hoạch của bạn lớn và toàn diện, nhìn chung, bạn phải thuyết phục được những người khác hợp tác với mình để có thể tổ chức những kiến thức đó thành sức mạnh. Tìm kiếm sức mạnh thông qua nhóm trí tuệ ưu tú Trí tuệ ưu tú có thể được định nghĩa là sự phối hợp giữa kiến thức và nỗ lực trên tinh thần hòa hợp giữa hai hay nhiều người nhằm đạt được một mục đích xác định. Không có cá nhân nào có thể đạt được một sức mạnh to lớn nếu không sử dụng trí tuệ ưu tú. Trong chương 6 lập kế hoạch tôi đã dẫn dắt các bạn Làm thế nào để tạo ra những kế hoạch cần thiết Nhằm biến khát khao thành giá trị tiền bạc tương đương Nếu bạn tiến hành những hướng dẫn đó với lòng kiên trì và trí thông minh Đồng thời lựa chọn đúng đắn nhóm trí tuệ ưu tú của mình Thì mục đích của bạn đã được một nửa Thậm chí ngay cả trước khi bạn bắt đầu nhận ra điều đó Để bạn hiểu rõ hơn sức mạnh tiềm tàng nếu như Lựa chọn đúng đắn nhóm trí tuệ ưu tú Tôi sẽ giải thích hai lợi điểm Khi áp dụng những nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú Một là lợi thế kinh tế Hai là lợi thế tinh thần Lợi thế kinh tế Thuộc tính kinh tế là hiển nhiên Những người tập hợp được xung quanh mình Một nhóm những cá nhân ưu tú Sẵn lòng cống hiến tất cả những gì họ có thể Trên tinh thần hòa hợp tuyệt đối Và luôn nhận được những lời khuyên răng Tư vấn cũng như hợp tác Từ các nhóm Thì chắc chắn sẽ nhận được những lợi ích kinh tế tương đương Dạng liên minh hợp tác nói trên là nền tảng của hầu hết một gia tài lớn Thấu hiểu chân lý vĩ đại này có thể quyết định hoàn toàn tình trạng tài chính của bạn Lợi thế tinh thần, những gì tôi đề cập đến về lợi ích, tinh thần của trí tuệ ưu tú khó lĩnh hội được hơn một chút Bạn có thể hiểu hơn về ý nghĩa của nó qua lời phát biểu ước sau đây Không có hai trí tuệ nào đến với nhau mà không tạo ra một sức mạnh thứ ba Một sức mạnh vô hình và trừ tượng có thể được so sánh như một não bộ thứ ba Trí tuệ con người cũng là một dạng năng lượng Trí tuệ của hai người phối kết hợp với nhau trên tinh thần hòa hợp Thì à, năng lượng của trí tuệ này dường như kích thích năng lượng của trí tuệ kia Tạo ra hiệu ứng tinh thần đặc biệt của nhóm trí tuệ ưu tú Chính Andrew là người đầu tiên truyền đạt cho tôi những nguyên tắc trí tuệ ưu tú Hay đúng hơn là những đặc trưng kinh tế của nó hơn 50 năm về trước Việc khám phá ra nguyên tắc này đã quyết định đến sự lựa chọn sự nghiệp của cuộc đời tôi Nhóm trí tuệ ưu tú của ngài Andrew gồm khoảng 50 người Luôn sát cánh bên ông để chiến đấu cho một mục tiêu rõ ràng là sản xuất và kinh doanh thép Andrew Kanazier biết rất ít về phương diện kỹ thuật của ngành thép Điểm mạnh của ông là khả năng kết hợp và tập hợp những người khác cùng làm việc trên tinh thần hòa hợp để cùng hướng tới một mục tiêu chung. Ông cho rằng tất cả tài sản mà ông có được là nhờ sức mạnh mà ông đã tích lũy được thông qua nhóm trí tuệ ưu tú của mình. Nếu như bạn phân tích thành công bất cứ người nào đã tích lũy được một gia tài lớn và cả những người tích lũy được một gia tài khiêm tốn hơn, bạn sẽ thấy rằng tất cả họ đều sử dụng một ý thức và vô thức sức mạnh của nguyên tắc trí tuệ ưu tú. Những sức mạnh to lớn chỉ có thể được tích lũy qua nguyên tắc này Làm sao để tăng sức mạnh não bộ của bạn? Bộ não của con người có thể được so sánh như một um, viên pin Nếu như chúng ta biết rằng viên pin sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn so với một viên Và mỗi viên pin thì chỉ cung cấp một mức năng lượng giới hạn mà thôi Và mức năng lượng đó cũng khác nhau ở mỗi viên pin khác nhau Bộ não cũng vậy, hiệu quả làm việc của bộ não ở mỗi người một khác nhau Nhiều bộ não cùng phối hợp và liên kết với nhau trên tinh thần hòa hợp sẽ cung cấp nhiều năng lượng tư duy hơn so với một bộ não đơn độc, giống như một bộ pin bao giờ cũng cung cấp nhiều năng lượng hơn cho so với một chiếc pin đơn lẻ. Qua thép ẩn dụ này, bạn có thể thấy rằng nguyên tắc trí tuệ ưu tú nắm giữ bí mật của nguồn sức mạnh mà những người có khả năng tập hợp những trí tuệ ưu việt quanh mình đã sử dụng để trở nên giàu có. Hơn nữa, khi một nhóm nhiều não bộ phối hợp với nhau để cùng làm việc một cách hòa hợp, từng cá nhân trong nhóm đều có thể tận dụng năng lượng tăng thêm được tạo ra bởi trí tuệ tập thể của cả nhóm. Hầu như ai cũng biết Henry Ford đã khởi nghiệp trong quá trình nghèo khó, không được học hành đến nơi đến chốn và thiếu nhiều kiến thức cần thiết. Nhưng chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngũi, Henry Ford đã vượt qua được cả ba khó khăn đó, Và trong vòng 25 năm Ông đã trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ Ford đã làm thế nào Để đạt được điều kỳ diệu đó Và đây là một nguyên nhân quan trọng Henry Ford đã có những bước tiến dài Và nhanh nhất Kể từ khi ông trở Xin lỗi Kể từ khi ông trở thành bạn Của nhà phát minh nổi tiếng Thomas A. Edison Câu chuyện về thành công của Ford Là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Một trí tuệ có thể ảnh hưởng thế nào Lên một trí tuệ khác Hãy bước một bước xa hơn, bạn sẽ tìm thấy nhiều bằng chứng hơn nữa chứng tỏ sức mạnh lớn lao được tạo ra thông qua một liên minh trí tuệ ưu tú. Thực tế là những thành quả nổi bật nhất của Ford đã bắt đầu từ khi ông quen với uh, Heavy, Thereston, John Burroughs và Luther Burbank. Tất cả họ đều là những người trí tuệ vực bậc. Con người thường bị ảnh hưởng bởi tính cách thói quen và sức mạnh tư duy của những người mà họ cùng cộng tác trên tinh thần thông cảm và hòa hợp. Sự cộng tác với Edison, Wurban, Furrow và Firestone đã mang thêm đến cho trí tuệ của Ford sự thông thái, kinh nghiệm, kiến thức và sức mạnh trên tinh thần khác. Ford đã sử dụng những nguyên tắc trí tuệ ưu tú theo đúng với những phương pháp được miêu tả trong cuốn sách này. Nguyên tắc này luôn sẵn sàng cho bạn sử dụng. Tôi đã nhắc đến Mahatma ở Ganhi ở phần trước của cuốn sách này Bây giờ tôi muốn nhắc lại những phương pháp mà ông đã sử dụng để đạt được nguồn sức mạnh to lớn của mình Phương pháp đó có thể được giải thích chỉ bằng vài từ ngắn ngũi Ông có được sức mạnh đó bằng cách thuyết phục hơn 200 triệu người cùng hòa chung tâm hồn và thể xác Trên tinh thần đoàn kết vì một mục đích rõ ràng Nói một cách ngắn gọn, Ganhi đã được thực hiện một điều kỳ diệu Là thuyết phục được 200 triệu người cùng cộng tác với nhau Trên tinh thần hòa hợp mà không ép buộc họ Nếu như bạn không tin đó là điều kỳ diệu Hãy tự thuyết phục dù chỉ 2 người cùng hợp tác với nhau Một cách hòa hợp trong một khoảng thời gian nhất định Thử xem Những người từng điều hành công ty Đều biết rằng rất khó để nhân viên cùng làm việc với nhau Một cách hoài hòa dù theo nghĩa rộng nhất của tư duy này Tìm kiếm những thành viên cho nhóm trí tuệ ưu tú của bạn Hãy tập hợp Tung quanh bạn, càng nhiều người mà bạn càng cần càng tốt Để thành lập được một nhóm trí tuệ ưu tú Có thể giúp bạn tạo ra và tiến hành một hay nhiều kế hoạch tích lũy tiền bạc Tung theo sự chỉ dẫn này là tối cần thiết để hành động Hãy lựa chọn để cộng tác với những người chia sẻ những giá trị, mục tiêu và mối quan tâm chung với bạn Đặc biệt họ cần có một khát vọng mãnh liệt, muốn cống hiến và đóng góp vào nỗ lực chung Thử nghiệm và lỗi lầm Là không thể tránh khỏi, nhưng có hai phẩm chất bạn phải luôn ghi nhớ Trong khi lựa chọn các thành viên cho nhóm trí tuệ ưu tú của mình Đầu tiên, khả năng làm việc Đừng lựa chọn những người cho nhóm của bạn chỉ vì đơn giản Là bạn biết họ và thích họ Những người như thế có giá trị với bạn Bởi họ làm cho cuộc sống của bạn phong phú và tốt đẹp hơn Nhưng họ không phù hợp hay cần thiết cho một liên minh trí tuệ ưu tú Người bạn tốt nhất của bạn có thể sẽ không phải là người tiếp thị chuyên nghiệp nhất Nhưng anh ta hay là cô ta gì đó có thể giới thiệu cho bạn những người bạn cần thiết Thứ hai là khả năng làm việc trên tinh thần hòa hợp với người khác Cần có sự tâm đầu ý hợp và không có sự nghi ngại lẫn nhau Những tham vọng của mỗi cá nhân phải phù hợp và phụ thuộc vào việc liệu mục đích mà cả nhóm đặt ra có thành công hay là không Bạn cũng phải không ngừng đề phòng và cảnh giác Một số người có thể để lộ ý tưởng, đơn giản Chỉ bởi vì họ có thói quen ngồi lê đôi mắt Bạn không cần những người đó trong nhóm của bạn Hãy luôn biết cách hòa mình vào từng thành viên trong nhóm Để thấy để thấu hiểu họ Hãy tưởng tượng bạn sẽ ứng xử như thế nào trong một tình huống Mà bạn ở vị trí của anh ta hay là cô ta Hãy chú ý đến ngôn từ cơ thể Đôi khi vẻ mặt và cử chỉ nói lên nhiều điều về suy nghĩ của một người hơn là những gì em ta đang nói Hãy uh, nhạy cảm với uh, những gì không được nói ra Đôi khi những điều không được nói đến lại quan trọng hơn nhiều so với những điều đã được đề cập Đừng cố gắng ép buộc những người trong nhóm phải đồng thuận với nhau một cách quá nhanh chóng Hãy cho phép những người muốn thể nghiệm những ý tưởng mới được quyền kịch liệt phản đối những ý tưởng của bạn hay là của các thành viên khác Đền đáp lại nhóm trí tuệ ưu tú của bạn Trước khi thành lập nhóm trí tuệ ưu tú của mình Bạn hãy quyết định xem Bạn có thể cung cấp cho các cá nhân trong nhóm của mình Những lợi ích gì để đổi lấy sự hợp tác của họ Không ai có thể làm việc vô hạn định mà không được đền đáp cả Cũng không có người thông minh nào yêu cầu hoặc chờ đợi người khác làm cho mình Mà không đền đáp họ một cách đầy đủ và xứng đáng Sự giàu có tất nhiên là điều hấp dẫn các thành viên trong nhóm nhất Hãy công bằng và rộng lượng khi phân chia lợi nhuận. Sự công nhận của người khác và thay và cơ hội được thể hiện mình cũng quan trọng không kém tiền bạc đối với một số thành viên trong nhóm. Hãy luôn nhớ rằng, trong những sự công tác như thế này, việc cố gắng làm nhiều hơn và tốt hơn so với những gì nhận được là đặc biệt quan trọng. Là người lãnh đạo, bạn phải là tấm gương để những người khác noi theo. Mỗi thành viên phải thống nhất ngay từ đầu về khoản đóng góp, Của mỗi người cũng như sự phân chia rõ ràng các lợi ích lợi nhuận hay các bạn hãy lưu ý rằng nếu bất đồng xảy ra bạn sẽ làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người chôn vùi tình bạn đồng thời phá vỡ cả dự án kinh doanh của bạn gặp gỡ nhóm trí tuệ ưu tú hãy sắp xếp các gặp gỡ à, để à, gặp gỡ với các thành viên trong nhóm trí tuệ ưu tố ít nhất 2 lần một tuần và thường xuyên hơn nếu như có thể cho đến khi bạn và cả nhóm cùng hoàn thiện xong một hay là nhiều kế hoạch cần thiết nhằm tích lũy tiền bạc. Buổi gặp gỡ đầu tiên nên tập trung vào phân tích cụ thể những điểm mạnh và điểm yếu cũng như thống nhất và hiệu chỉnh lại các kế hoạch của nhóm. Nhóm của bạn phải sẵn sàng làm bất kỳ điều tốt đẹp và có ích nào, định ra trách nhiệm cụ thể và các bước hành động cần triển khai. Khi nhóm trí tuệ ưu tố trưởng thành hơn, Và sự hòa hợp giữa các thành viên trong nhóm phát triển Bạn sẽ nhận thấy rằng những cuộc gặp gỡ luôn tạo ra hàng loạt những ý tưởng mới Đừng để những cuộc gặp gỡ trở nên quá thường xuyên Và mang tính nghi thức đến nỗi Không còn chỗ cho những cuộc thoại hay là à, các hình thức liên lạc ít nghi thức hơn Duy trì nhóm trí tuệ ưu tú Luôn nỗ lực hoàn thiện hơn nữa Sự hòa hợp giữa bạn và các thành viên trong nhóm trí tuệ ưu tú của bạn Nếu như bạn không thể thực hiện theo chỉ dẫn này Bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với thất bại Nguyên tắc trí tuệ ưu tú không thể được áp dụng thành công Nếu như tinh thần hòa hợp không chi phối hoàn toàn trong nhóm của bạn Để tạo ra một môi trường làm việc an toàn cởi mở Khai thác tất cả mọi ý tưởng Và với sự quan tâm một cách bình đẳng tới suy nghĩ và cảm xúc của những người nghĩ ra các ý tưởng đó Mọi người phải đối xử với nhau hoàn toàn trên cơ sở đạo đức Không thành viên nào được đòi hỏi những lợi ích không công bằng so với các thành viên khác. Là một người lãnh đạo, bạn phải biết cách khích lệ niềm tin trong các thành viên của nhóm bằng cách cống hiến hết mình vì khát vọng chung, mục tiêu chung của nhóm. Các thành viên phải biết chắc rằng bạn là người đáng tin cậy và trung kiên. Cuối cùng, khi bạn phải trình bày kết quả của những nỗ lực của cả nhóm trước các nhà đầu tư, người mua hay là công chúng nói chung, Bạn sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn nhất với tư cách một người lãnh đạo Để có thể có duy trì sự đồng thuận và hòa hợp trong nhóm Những nỗ lực của nhóm sẽ được đánh giá bởi người ngoài Bị đánh giá như vậy thì bao giờ cũng đòi hỏi mỗi thành viên phải có lòng dũng cảm và kiên trì Lòng can đảm của mỗi thành viên riêng lẻ không thể so sánh được với lòng can đảm của một nhóm đoàn kết lại Bạn càng duy trì được sự hòa hợp trong nhóm thì sức mạnh và lòng quả cảm đem đến càng lớn Sức mạnh đó càng lớn thì nhóm của bạn càng vượt qua được nhiều trở ngại khó khăn hơn trên đường tới thành công Hôn nhân và nhóm trí tuệ ưu tú Một liên minh trí tuệ ưu tú với những người mà bạn yêu thương nhất có ý nghĩa cực kỳ quan trọng Nếu như bạn đã kết hôn và không xây dựng quan hệ hôn nhân của bạn trên nền tảng Những nguyên tắc hòa hợp rất quan trọng với bất kỳ liên minh nào Bạn cần phải thay đổi cách ứng xử với bạn đời của mình Hãy dành thời gian hàng ngày để nói chuyện với cô ấy hay là anh ấy về những gì mà bạn muốn được trong cuộc sống Và bạn dự định làm gì để hướng tới mục tiêu đó Hãy dựa vào sự kiên định đối với mục đích của bạn để xây dựng nền tảng cho khả năng thuyết phục vợ hoặc chồng của bạn về lợi ích của công việc mà bạn đang làm Không có gì đảm bảo rằng công việc của bạn không ảnh hưởng đến vợ hoặc chồng của bạn theo một khí cạnh nào đó Và bạn tuyệt đối không được kéo người bạn đời của bạn miễn cưỡng tham gia vào bất cứ cuộc tiêu lưu nào Hãy áp dụng những nguyên tắc trí tuệ ưu tú vào chính cuộc hôn nhân của bạn ngay từ đầu Điều đó sẽ hỗ trợ và giúp bạn trở nên vững vàng hơn trong những thời khắc đen tối nhất trên con đường sự nghiệp Trong thực tế, gia đình của bạn cũng phải trở thành một phần trong liên minh của bạn Nếu như thiếu hòa hợp trong gia đình thì có thể gây ra ảnh hưởng tới sự nghiệp Một gia đình đoàn kết là một hậu phương lớn vững chắc cho bạn đấy Nhóm trí tuệ ưu tú và nguồn trí tuệ vô biên Đứng đầu danh sách những nguồn chủ yếu mà qua đó bạn có thể tìm thấy sức mạnh để đi tới thành công là nguồn trí tuệ vô biên Khi hai hay nhiều người cùng hợp tác trên tinh thần hòa hợp và cùng làm việc vì một mục đích xác định Thì họ tự đặt mình vào vị trí mà qua đó họ có thể hấp thu được sức mạnh trực tiếp từ miền trí tuệ vô tận Đây là nguồn sức mạnh vĩ đại nhất, đó là nguồn mà các bậc vĩ nhân cũng như các nhà lãnh đạo đều tận dụng dù cho họ có ý thức được điều đó hay là không. Trong chương 11 Tiềm Thức và chương 12 Não Bộ, các phương pháp để tiếp xúc với miền trí tuệ vô biên sẽ được trình bày một cách rất cụ thể và rõ ràng. Đó không phải là một bài giảng về tôn giáo, cũng không phải uh, không chỉ nguyên tác. Không chỉ nguyên tắc trí tuệ vô biên mà bất kỳ các nguyên tắc nào được mô tả trong cuốn sách này Thì nên được hiểu là đều không có ý muốn can thiệp vào hay là tán thành Hay là chói bỏ với bất kỳ niềm tin tôn giáo của con người Cuốn sách này hoàn toàn chỉ hướng dẫn cho người đọc biết cách làm sao Để biến khát vọng làm giàu của họ thành tiền hoặc những giá trị tiền bạc tương đương Hãy lắng nghe và suy ngẫm từ những điều mà bạn nghe được Vấn đề sẽ mở ra trước mắt bạn một cách rõ ràng và bạn sẽ thấy bức tranh toàn cảnh của nó. Hiện tại, bạn chỉ thấy chi tiết qua từng chương riêng biệt. Sức mạnh của những cảm xúc tích cực Tiền bạc rất nhút nhát và khó chinh phục. Những phương pháp được sử dụng để theo đuổi và chinh phục của nó thì không khác bao nhiêu so với phương pháp mà những kẻ si tình thường được sử dụng để chinh phục cô gái mà anh ta yêu. Đó là sức mạnh của những cảm xúc tích cực. Sức mạnh đó muốn được sử dụng thành công trong việc tìm kiếm tiền bạc Thì phải được hòa trộn với niềm tin, khát vọng và lòng kiên trì Nó phải được áp dụng qua một kế hoạch Và kế hoạch đó phải được thực hiện hóa bằng hành động cụ thể Khi tiền bạc đến với bạn một số lượng lớn Nó đến dễ dàng như thác lũ đổ từ trên cao xuống Có một dòng sức mạnh vô hình nhưng vĩ đại đang tồn tại Sức mạnh đó có thể so sánh với một, với một dòng chảy theo hai hướng khác nhau. Một bên mang theo tất cả những người đang xui theo dòng chảy về phía giàu có, dòng kia chảy theo hướng ngược lại, mang theo những người không may rơi vào nó mà không thể tự thoát ra được về phía khổ đau và nghèo khó. Mỗi người đã tích lũy được một gia tài lớn, đều nhận ra sự tồn tại của dòng chảy này trong cuộc sống. Nó bao gồm quá trình suy nghĩ và tư duy của con người. Những cảm xúc tích cực tạo nên dòng chảy mang con người đến với à xin lỗi những cảm xúc tích cực tạo nên dòng chảy mang con người đến với của cải, những suy nghĩ tiêu cực ngược lại mang con người ta xuống vực thẳm của nghèo khó hay là khổ đau. Điều này vô cùng quan trọng đối với những người lắng nghe cuốn sách này với mục đích tích lũy tiền bạc. Nếu như bạn đang ngụp lặn trong dòng chảy dẫn đến sự nghèo khổ thì cuốn sách này có thể giống như một mái chèo giúp bạn giúp đẩy bạn về phía dòng chảy bên kia. Nhưng cuốn sách chỉ có thể giúp bạn nếu như bạn biết cách ứng dụng và thực hiện những nguyên tắc được trình bày trong đó. Chỉ nghe và nhận xét thoáng qua. Dù theo cách này hay là cách khác sẽ không mang đến cho bạn lợi ích gì cả. Nghèo khổ và giàu có thường đổi chỗ cho nhau. Khi giàu có giành lấy chỗ nghèo thì sự thay đổi đó chỉ xảy ra thông qua những kế hoạch được hình thành một cách bài bản và thực hiện Một cách cẩn trọng Ngược lại, sự nghèo khổ không cần có kế hoạch nào cả Nghèo khổ luôn rất táo tận, tàn nhẫn và không cần ai trợ giúp Dầu có thì ngược lại, rất rụt rè và nhút nhát Nên muốn có được nó, bạn cần phải mất công, chinh phục Vàng được khai thác từ trong tư tưởng con người nhiều hơn vạn lần so với số vàng được khai thác từ lòng đất